là hết sức quan trọng đối với nhân viên đó, lẫn đối với nhóm. Hãy đừng trước sự khó chịu của nhóm, nếu như việc còn lại không được giải quyết hết. Việc chủ động đề xuất thảo luận về cảm giác khó chịu hay tích dụng của nhóm trước khi nhân viên đó trở lại và tiếp đến tập hợp mọi người để xác định lại các tài trò là một độc thái quản lý thông ngoan, qua đó đảm bảo sự thực tiếp thuận lợi đối với tất cả các đồng liên quan. Xử lý những nhân viên bị khủng hoảng là một chủ đề rất tự quan tâm khi bạn cảm nhận được rằng ai đó đang cảm thấy bị tư lập, hoan tưởng hay gặp rắc rối. Một mặt, bạn lo ngại về lòng tự trọng và chịu hướng sức khỏe của cá nhân đó. Mặt khác, bạn lo lắng về bạo lực, sự tổn thương và thậm chí thiệt mạng ở nơi làm việc. Vì vậy, có lẽ đây là chuyên quan trọng nhất trong toàn bộ cuốn sách. Tương tự, điều đó cũng có giá trị khi lập luận rằng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 khi đồng nghiệp của họ nghỉ phép vì các lý do sức khỏe. Trên thực tế, mọi người cho rằng người đồng nghiệp bị ốm đó nên tập trung dưỡng bệnh và họ sẽ vui vẻ đảm trách những công việc của cô ấy trong thời gian cuộc hồi sức khỏe làm thời. Tuy nhiên, trong trường hợp nghỉ phép do bị stress, các đồng nghiệp thường không tách thành làm thêm việc. Nhiều nhân viên cảm thấy rằng những lời phàn nàn về stress không đúng, nhất là việc có những cảm giác nặng nề ngay trước khi bắt đầu nghỉ phép.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 mà nó còn dạy họ cách giải quyết những triệu thách thức như thế này trong tương lai để việc đối đầu hay lãng tránh sẽ không xảy ra.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 hoặc không được giải quyết ra sao? Có ai xa lánh hoặc có vẻ bị cô lập hay bị ruồng bỏ trong nhóm không? Bạn gợi ý điều gì để giúp tình hình tốt hơn? Tôi mong chờ bạn một sự giúp đỡ. Nếu tôi đền hòa bình đến cho cả hai bên, bạn sẽ ủng hộ tôi và chào đón y tá cá biệt đó trở lại nhóm chứ? Nếu có thể, bạn sẽ nghe được các câu chuyện và những lời giải thích khá phù hợp về mối bất hòa sâu sắc giữa các nhân viên trong nhóm.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 nhất là căn cứ vào hồ sơ được tạo ra. 1. Nhân viên đe dọa rằng không ai được làm tiền anh ta trong ngày hôm đó. 2. Nhân viên đặt một viên đàn thật lên bàn khi anh ta nói điều đó. 3. Sau đó nhân viên nói với phòng nhân sự rằng anh ta chỉ đùa thôi. 4. Phòng nhân sự cho phép nhân viên trở lại làm việc. 5. Vụ bạo lực nơi làm việc đe dọa đồng nghiệp xảy ra vào lúc 5 giờ chiều.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 Tình huống 101 Chấp nhận bằng lời đơn suy nghĩ việc của nhân viên Bạn không hề đơn độc để làm nghĩ rằng đây là một cuộc hỏi thoại thú vị và có thể kết thúc khách này Tất cả các tình huống đưa ra đều là những ví dụ cụ thể về các thức hút về làm việc cần được giải quyết bằng lời nói Qua đó, khi nhân viên hành động theo chịu ước khác Tuy nhiên, một khi nhân viên lợi đơn xin thôi tiện thì vậy là xong, phải không? và bạn sẽ không phải làm bất cứ điều gì một khi nhận được một đơn xin hô việc bằng lời, phải không? Thú vị là, vấn đề này lại khiến cho rất nhiều nhà tỉnh dưỡng lao động không ngờ cực tóc nhã. Khi một nhân viên có vấn đề xin hồi việc, giữa bộ rừng mừng, bạn vẫn chưa chấm dứt quan hệ với anh ta như bạn nghĩ đâu. Trước tiên, hãy yêu cầu anh ta thiết đơn xin hô việc, Điều đó giúp mọi người không mấy dễ chịu chấp nhận một thực tế nào họ sắp ra đi. Quan trọng hơn điều đó sẽ giúp bạn chống lại một cuộc chuyện thất nghiệp nếu cựu nhân viên đó sửa chuyện và nói với bạn bè tốt vụ của anh ta tại văn phòng, nói rằng anh ta đã bị đuổi việc. Thứ hai, dường gì sẽ xảy ra nếu nhân viên đó hủy bỏ lời chung thô việc của mình trong vòng 2 tuần kể từ khi thông báo. Liệu bạn có quyền nói xin lỗi, anh đã thôi việc hay liệu bạn sẽ cho anh ta làm việc trở lại? Tôi trả lời ngắn gọn cho trường hợp này.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 Thứ nhất, tôi hỏi hết là nên chơi đẹp lúc cửa tích, bạn sẽ không có được thứ gì nếu như không lịch sự, vậy nên hãy làm điều nên làm, và để lại ấn tượng cuối cùng tích cực cho cả hai bên. Điều đó sẽ giúp cho các đa tiết bước ra khỏi toàn phòng của bạn với tư thế ngẩng cao đầu, và khi đó thì có ức khả năng có những vụ kiện hay những lời nói xấu. Thứ hai, việc để tài ta giúp đỡ bạn tập nhật mô tả về công việc của anh ta, thông báo dĩ người vào vị trí đó.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 Như vậy là tình huống thứ 101 Cũng đã ghét lại nội dung của quyển sách 101 tình huống nhân sự nan giải Của tác giả Paul Thơ Thân Khoa sách nói .com.vn Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe Quý khán giả thân mến Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này Là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng Mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu, đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi. Tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi, ác sẽ đến, đã làm, ác sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội.